Trương h a mặt chiến, chiến. Châu chiến có phục đại sư mình, đem trận pháp bày lên. Bác câu Châu Chân cùng chính cạn, cũng không có tham Bình hậu thể thuyết Minh, pháp hỏa Nhân, tình không không tại Đại triệu giao trương bên này, trận lên. bên trên, Long vấn ta sư đem m Bảo bày kêu đề. Lô vị khác trên biển còn có mỗi lục địa những cái kia giang hà hồ thần lý liệu ngươi đứng ra để cho bọn hắn chiếu lệnh hành sự dương gia gia ngươi đem giới quyền ta thần linh thần hồn đưa ta ta đi tìm thủ hạ tới giám sát chuyện này t vừa mới nói một câu n g u y tú liền đem sắp xếp của mình nói ra nghe đến lý liệu liền không nhịn được dựa vào cái gì bọn hắn đều chỉ cần động động miệng còn muốn ta chạy tới chạy lui như thế nào ngươi muốn đánh một trận nguyễn tú hướng lý liêu hành một mắt để cho cái sau biệt khuất ngập miệng những cái k i a thủy thần có thể sợ ngươi nhưng ta cũng không sợ hơn nữa một thế này ta một tay liền có thể chấn áp ngươi ngược lại ngươi từng ngày đều ở trên núi đóng vai tiểu thị nữ vừa vặn trong chúng ta rảnh rỗi nhất chính là ngươi cho ta an phận đi làm việc dương lão đầu có chút chân trờ trong tay hắn nắm vút thần linh thần hồn không phải là vì áp chế là cho chuyển thế thần linh một điểm bảo đảm Coi n dương lão đầu, đầu, đầu nhắm mắt h hồn n c lại rất nhanh lại mở mắt trực tiếp lấy ra trong tay hắn tổ thuốc hướng về phía trên mặt đất gõ gõ trên mặt đất hiện ra một bạt thai lớn thần điện theo dương lao đầu thi pháp cửa điện mở rộng từng đạo thuộc về hỏa thần nhất hệ thần linh thần hồn từ thần điện bên trong bay ra nguyễn tú đem những thứ này thần hồn nắm t i ế n trong tay có thần hồn nàng liền có thể cấp tốc triệu tập trúc thần chuyển thế thân vạn năm kiên trì cuối cùng cuối cùng có kết quả tâm tình cực tốt dương lao đầu bây giờ chủ động lên tiếng ta có thể tại thanh minh thiên hạ hai t ò a lục địa c ũ n g ăn bài ra trợ pháp lý liêu xem dương lao đầu lại xem nguyên tú luôn cảm giác vừa mới hai người nói chuyện riêng có rất bí mật trọng yếu tính toán ngược lại nàng cũng không dự định khôi phục thủy thần chân thân kế tiếp nàng phải cân nhắc là đi nơi nào tìm chút chân chạy ra Giúp nàng đi các đại ly vương triều không phải nuôi một đầu tiểu long sao thực lực bây giờ của nàng hẳn là cũng không tệ lắm phải không đại ly vương triều tại lao long trên thành phương vân trong biển tu luyện vương chu đông nhiên dùng mình một cái vừa mới một chớp mắt kia như thế nào cảm giác có sinh tử nguy cơ bông xuống chẳng lẽ là cái nào đại năng đang tính toán chính mình vương chu diễn toán một lần không có phát hiện dấu vết để lại bây giờ nàng thế nhưng là cùng đại ly vương triều khí vận tương liên liền xem như m ộ ư ơ i bối cảnh cũng không dám xuống tay với nàng không có phát hiện gì thường vương chu khôi phục tu luyện thật tình không biết nói thầm nàng người là các nàng long tộc khi xưa chủ nhân lúc này vương chu còn không biết tương lai chính mình lại biến thành một cái nàng đã từng ghét nhất đi làm người bốn phía b n ba nhận được một phần bảy phúc báo việc làm nguyễn tú bọn người riêng phần mình bận rộn lúc và năm trước thiên đình bây giờ đã qua thời gian trăm năm cái này trong một trăm n ă m thông qua hy trợ giút tiên uy đám người đã xác định vị tiêm ư ơ i sáu cảnh t i ê n đế đã lấy thân hóa đạo sẽ không xuất hiện tại phương này thiên đ i ệ bốn vị trí cao có hai vị lập trường đều thiên hướng nhân tộc t r ă m năm thời gian trong nhân tộc xuất hiện số lớn t i ê n tài tu luyện lấy trần thanh đều là bài người trẻ tuổi bây giờ đã trở thành nhân tộc lương đống nên động thủ thời điểm từng đạo mệnh lệnh cấp tốc truyền khắp toàn bộ nhân gian nhân tộc cùng yêu tộc tinh nhuệ n toàn bộ xuất phát hướng về hội họp một chỗ thành nhỏ tới gần lúc này triệu chính mang theo hy cùng nono tại thiên ngoại đi xa mười năm trước triệu chính liền mang theo hai nữ đi tới một chỗ tinh thần ở đây thành lập một t o à t i ệ u viện chính là vì để các nàng tránh đi tương lai một trận chiến phát giác được đã đến giờ sau triệu chính đi vào gian phòng triệu chính dùng ôm sức ôm chặt hy lại rất nhanh bông ra hóa thành một chùm kia quang thẳng đi và giảm hy đánh giá căn phòng này mỗi một chỗ xóa sỉnh trong mắt toát già rõ ràng không u ớ n nơi này mỗi một dạng đồ vật cũng là nàng và đích thân hắn làm mười năm này nàng bông xuống hỏa thần chức trách cùng triệu chính thể nghiệm lấy bình thường vợ chồng sinh hoạt mười năm nhìn như rất dài nhưng hy lại cảm thấy các nàng đi tới nơi này ngồi sao phảng phất còn tại hôm qua cửa phòng đ ỗ n g nhiên đẩy ra nô nô nhạy cả từng chạy đến hy trước mặt nhìn hai bên một chút hơi nghi hoặc một chút tiểu thư thiếu ra đi đâu khi hướng nô nô vây tay chờ nô nô tới gần sau nàng xoa bóp nô trên mặt bụi bẩm hỏi nô nô một vấn đề nô nếu n là một mình ngươi chờ tại một chỗ có thể hay không sợ hãi sẽ nô nô nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời nói xong nàng ngưng tạm đáng thương nhìn xem hy tiểu thư ngươi cùng thiếu ra không cần nô、no、nô、no、sao chúng ta làm sao lại không cần nô、no、nô、no、đâu khi đem nô、no、nô、no、ông lấy thuần thục đập lưng của nàng an ủi tiểu cô nương ta cùng t r i ệ u chính muốn đi làm một sự kiện sự tình cần rất lâu mới có thể hoàn thành vậy phải bao lâu đâu đại khái cần một vạn năm lâu như vậy à nô、no、nô、no、có chút do dự nếu như là một năm hai năm nô、no、nô、no、cảm thấy mình còn có thể chịu đựng nhưng đó là một vạn năm à nô、no、nô、no、từ sinh ra đến bây giờ cùng hai người phân biệt thời gian không cao hơn mười ngày nô、no、nô、no、cố gắng chuyển động nàng thông minh cái đó, rất nhanh nàng liền có chủ ý Tiểu thư, cái khi i a có t ể để cho Nono ngủ g một ấ c chờ tiểu thư hoặc thư thiếu tiểu trở về tìm gia về n o o Nono n tỉnh n khi Khi lại lại. đó đem t ư ở g t ư ợ nono g đúng đây hay. kiến n là một ý kiến hay. Khi ôm ý Khi trong miệng hát một bài đồng dao nono tại quen thuộc trong ôm ấp hoài báo rất mau tiến vào mộng đẹp đem nono cẩn thận đặt lên giường khi hai tay đánh ra vô số đ ạ o p h á p đem ngôi sao này phong ấn tiếp lấy nàng lấy tay hướng về thiên ngoại một chảo một vòng liệt nhật xuất hiện tại trong tay nàng khi cẩn thận đem tinh thần đưa vào trong liệt nhật tìm chỗ địa phương an toàn đưa trong tay tài liệu quý hiếm toàn bộ dùng tới can đoan liền xem như cùng là m mươi năm cảnh mấy vị khác phá trận cũng cần chút công phu làm xong những thứ này khi t r u y ề n ra một đạo mệnh lệnh viêm long hiện ra vạn trượng chân thân phát ra hưng phấn long âm phóng tới ngoài vạn d m n g a o hưng chương ba trăm chín mươi chín gặp cố nhân chương ba trăm chín mươi chín gặp cố nhân viêm long người muốn làm gì nao g hưng tại trong long cung giận dữ mắng mỏ lấy dẫn người đánh đến tận cửa viêm long làm gì viêm long sờ lấy đầu trọc của mình nhìn xem người bạn cũ này khoe miệng nụ cười càng ngày càng đi lên đến cuối cùng trong hai mắt đầy sắt ý đương nhiên là tiễn đưa ngươi đi cùng người long tử long tôn nhóm đoàn tụ ha ha, ha nao hưng đi địa ngô ca nổ kịch liệt vang lên tòa kia chiếm diện tích mấy ngàn mở tinh mỹ vô cùng l o n g cung trong chiến đấu hủy diệt đồng thời biến mất còn có trong l o n g cung tất cả lớn nhỏ thủy tộc một ngày này vô số hỏa thần dưới trướng hướng về thủy thần chúc thần nhóm khởi xướng tiến công một chút giang hà hồ thần liền phản ứng cũng không có liền bị hỏa thần dưới trướng đánh trọng thương ngay tại viêm long bọn h ắ n động thủ đồng thời khi mang theo một thân chiến ý ở vang bước vào thủy thần cung điện vô tận ánh sáng và nhiệt độ tùy ý hủy diệt lửa cháy trong thần cung hết thảy h i người muốn làm gì thủy thần lập tức từ trên ngai vàng đứng lên giận giữ mắ nghe nói ngươi cảm thấy hỏa d i ễ m của ta đốt không được nước của ngươi hôm nay ta liền đến thử xem liền v ị như thế một cái lý do ngươi liền đánh tới cửa thủy thần cũng là có tìm khí đều bị người đánh lên tới đương nhiên sẽ không nói một câu h i ể u lầm liền kết thúc ngày đó thiên đình xảy ra một hồi chấn động thủy thần cung tại hỏa d i ễ m bên trong hầm vang nổ tung hai vị trí cao thần linh tại thủy thần cung ra tay đánh nhau cuối cùng thủy thần triệu hồi ra thời gian trường hạ cồn bạo nước sông từ trên thủy thần cung rơi xuống đem nàng cùng hỏa thần quân đi theo thời gian nước sông biến mất ở sâu trong tinh không chuyện gì xảy ra hỏa thần cùng thủy thần hai vị tôn thượng làm sao lại đánh nhau ta làm sao biết nhanh đi mời mấy vị khác tôn thượng ta lập tức đi tiên h đế cung b o báo mặc dù không biết vì sao tiên h đế sẽ ngồi nhìn hai vị trí cao thần linh đại chiến nhưng ở thủy hỏa chi tranh lúc bắt đầu những thứ này bình thường thần linh chỉ có dựa vào vị kia tiên h đế hy vọng tiên h đế có thể ngăn lại trận này loạt tượng không đợi bọn hắn chạy đến tiên h đế cung thiên đế cung đối diện chạy tới mới một đợt thần linh rất nhanh hai nhóm người liền nhận ra thân phận của từng người thủy thần cung phụ cận lôi bộ thần linh còn có mặc giáp giả cung điện phụ cận chiến bộ thần linh các ngươi sao lại tới đây、hai. thủy thần trí tôn cùng hỏa thần trí tôn đánh nhau cầm kiếm giả đại nhân một kiếm đem mặc giáp giả chém vào sâu trong tinh không nói xong hai đợt thần linh hai mặt nhìn nhau ha ha ha, ha hôm a h nay chắc chắn chưa t ỉ n h ngủ bằng không thì làm sao lại bốn vị trí cao thần linh tự đánh nhau một đám thần linh tụ tập cùng một chỗ trên mặt đều mang tới một k i a mấy ngàn năm không từng có kinh hoàng thiên đế đại nhân đâu đúng vậy a đại nhân vì cái gì không xuất thủ ngăn lại h ô n loạn tiếng ồn ào bên trong bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm tuyệt vọng thiên đế đại nhân không thấy cung nội không có mờ hay chúng thần linh ánh mắt lập tức tụ tập tại lên tiếng cái vị tia thần linh trên thân ngươi nói cái gì thiên đế cũng giống ta mới từ bên trong đi ra cái gì không có khả năng khi toàn bộ thiên đình lâm vào hỗn loạn thời điểm triệu chính đã quay về nhân gian rơi vào trong một cái thành nhỏ bây giờ chỗ ngồi này tại khu vực biên giới có chút hoang vu thành nhỏ thế nhưng là rất náo nhiệt vô số cường đại nhân tộc cùng yêu tộc nhao nhao từ đằng xa mà đến một chút quen nhau ba năm cái tụ tập cùng một chỗ trên mặt mang kích động cùng hưng phấn lão hổ ha ha ngươi còn chưa có chết đâu lan muốn chết cũng là ngươi chết trước lao tử thế nhưng là đã nguyên anh lợi hại lợi hại lần này ngươi có thể nhiều làm thịt mấy cái thần linh đó là lao tự quỷ có rượu ngon sao cho các minh đệ uống một ngụm một đám yêu tộc hóa hình người hướng về một cái say k h ư t lao đạo h ồ lớn lao đạo không nói gì từ trong nhận chứa đồ tiện tay ném đi một ngụm vạc lớn đi ra trong vạc là tràn đầy thơm nước rượu ha ha rượu ngon rượu ngon một cái đại yêu trong nháy mắt v ọ t lên một tay nắm lấy vạc rượu ngửa đầu rót mấy ngụm lớn quá ẩn lúc này mới đem vạc rượu ném cho các đồng bạn một cái vài trăm cân vạc rượu tại một đám số lượng cao đại yêu trong tay truyền lại rất nhanh liền thấy đáy lao tự quỷ chút rượu này cũng không đủ đúng a chờ người ta đều sống sót lao đạo mời ngươi uống mười bữa ăn bao no ha ha ha hảo cùng nhau đi tới triệu chính nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt cũ vị y ê u một thân nho nhã man hoang đại tổ cùng lao t i ể u quỷ ở mỹ tính khí thật không tốt rời núi viên lão tổ tông viên bài người trong truyền thuyết kia ở hạo nhiên trấn hùng lâu đại yêu bạch trạch rất nhanh xuyên qua một con đường triệu chính đã nhìn thấy đứng ở trong đám người cực kỳ dễ thấy tả hữu theo hắn hướng tả hữu đi đến chung q a n h vốn là còn đang tán gẫu người chậm dã yên tĩnh ánh mắt hướng về đối bọn hắn tới nói cực kỳ xa lạ triệu chính vị kia là lai lịch ra sao chưa nghe nói qua đoán chừng là đại tân sinh thiên tài kiếm tu thiên tài có thể so sánh được với trần thanh đô bọn hắn nhìn khôi thủ cùng người kia nói đoán chừng lại là một cái đại lão nghe nói như thế đám người nao h nhau nhìn sang quả nhiên chỉ thấy vị kia chưa bao giờ tốt ngôn t ử thân hình đều che lấp tại kiếm khí bên trong kiếm đạo khôi thủ cùng vị kia lạ lẫm kiếm tu thuần thục nói chuyện có thể nhiều một vị thực lực mạnh mẽ kiếm tu tham dự bọn hắn trận này hành vi người tiên độ khả thi thành công mới có thể cao hơn triệu chính đánh giá tả hữu bây giờ coi như hắn cũng không cách nào hoàn toàn xem thấu hắn quanh người kiếm khí dưới tầm mắt tả h ư u trên mặt phủ một tầng sương mù người đây là lại đi đi về trước một bước tả h ư u gật đầu hắn dội ra một cái tay trong tay hiện lên một đạo kiếm khí kiếm khí trong tay hắn xoay tròn rất nhanh một phân thành hai hai phân thành bốn đến cuối cùng hắn lòng bàn tay cái tia sợi kiếm khí số lượng đã tăng thêm đến mấy ngàn đạo lấy triệu chính nhãn lực rất rõ ràng chỉ là tay trái tay phải trong lòng bàn tay kiếm khí toàn lực kích phát hoàn toàn có thể trọng thương một vị phi thăng cảnh bình phong cái này mấy ngàn đạo kiếm khí đầu nguyên tùy thời cũng có thể ngưng tụ làm một tia kiếm khí trên uy năng lại tương đương với mấy ngàn đạo kiếm khí uy lực mà chi phối quanh người những kiếm khí này cùng cái này sợi kiếm khí bản nguyên giống nhau như lúc lợi hại nếu dựa theo ghi chép trận chiến tranh này sau đó ta liền sẽ tiêu thất đến lúc đó kiếm tu bên này liền dựa vào ngươi t i ê n tâm có ta ở đây nếu là trăm năm trước triệu chính còn không dám cùng trái phải đánh cược dù sao vị k ê u binh ra sơ tổ kim thân mạnh liền đạo tổ ba người cũng không có cách nào ma diện nhưng cái này một trăm năm triệu chính thực lực để thắng không chậm chút nào tại tả hữu nếu là vị k ê u binh ra sơ tổ sau nghĩ chính mình trở thành ngắt long hắn sẽ để cho người kia biết của mình kiếm chạm lên phản n h tới cũng không lưu tình chút nào lúc nói chuyện triệu c h í n h ánh mắt đảo qua chung quanh tại một cái cường tráng hán tử trên thân dừng lại một chút rất nhanh rời thế nào hán tử thế tử phát giác được chồng mình cơ thể trong khoảnh khắc đó kéo căng không có việc gì hán tử nhìn chằm chằm kiếm đạo khôi thủ bên người người kia một mắt vừa mới người kia ánh mắt để cho hắn có loại trở lại nhỏ yếu lúc đối mặt thần linh cảm giác chương ba trăm bốn mươi hôm nay đại cát nghi đăng thiên chương ba trăm bốn mươi hôm nay đại cát nghi đăng thiên Buổi tối vô số đống l ử a tại thành nhỏ bên ngoài g ấ y lên mấy ngàn con dây bò rửa giấy sạch sẽ xếp tốt gia vị đặt ở nóng bỏng trên ngọn lửa thiếu đốt chỉ chốc lát sau n ư ớ n g thịt mùi thơm ở trên không trên không trung q u a n quần triệu chính b ư n g một chén rượu đứng dưới tàng cây yên lặng nhìn cách đó không xa náo nhiệt trần thanh đô ba người một ngụm rượu một ngụm thịt một lát sau vài hũ rượu đã vào trong bụng l i ê n tả h ư u bây giờ cũng khó phải bưng chén lên đối với mời rượu người ai đến cũng không có cự tuyệt triệu chính còn trông thấy viên bài chạy tới cùng trái phải trần thanh đô mấy người đều cục ly vị t i u tương lai man hoang đại tổ trong tay xách theo một vỏ rượu cùng người bên cạnh tộc bằng hữu đàm thiếu lật đổ thiên đình sau bọn hắ đống lửa c h ậ m rãi dập tắt đại gia riêng phần mình tìm một chỗ phòng chống nghỉ ngơi thành nhỏ rất nhanh an t ĩ n h lại ánh trăng lạnh leo vung xuống chiếu sáng thành nhỏ mỗi một cái xó xỉnh một chỗ trong tiểu viện viên bài đánh một thùng nước giếng tinh tế lau sạch lấy trong tay trưởng côn trên nóc nhà trần thanh đô thả ra chính mình bản mệnh phi kiếm tinh tế phun ra nuốt vào lấy trên bầu trời mượn hoa trong phòng tả hữu mượn ánh trăng nâng bút viết xuống một phong không có ký tên tin k e n sáng sớm ngày hôm sau một đạo vang vọng tiếng chuông tại không trung vang lên tiếng chung vang lên trong né mắt một chỗ tiểu viện thùng nước đông một chút rơi vào trong giếng trường tại nóc nhà phi kiếm trong n g á y mắt tiêu thất một phong viết một nửa tin vẫn như c ũ rơi vào trên b à n tảng đá ngăn chặn giấy viết thư theo gió đung đưa dường như đang tại chủ nhân cá biệt mấy vạn đạo thân ảnh từ trong thành các nơi bay ra hội tụ thành một đoàn kiêu dương bọn hắn vô ý thức tán phát khí thức để cho phạm vi ngàn dặm côn trùng tê vàng chim hót đều biến mất đỉnh đầu tiếng chung vẫn như cũng dựa theo cái nào đó tiết tấu tiếp tục gó vang hai tiếng ba tiếng thẳng đến chín tiếng sau đó tiếng chung tiêu thất tiên uy thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn không nói nhảm lập tức dựa theo thương nghị tốt mấy vị người dẫn đầu bắt đầu phân phối riêng phần mình đội ngũ mấy vạn tiên ít nhất long môn cảnh tu sĩ cuối cùng biến thành bát đạo trường long chư vị đồng đạo trận chiến ngày hôm nay chỉ vì ngươi t a tương lai trận chiến này kết thúc chúng ta lại ở nơi này gặp nhau vì mọi người ăn mừng chiến đám người cùng kêu lên hét lớn cường đại chiến ý phóng lên trời bầu trời mây đen bị chiến ý tách ra t r u n g quanh giá thu cường đại sợ hãi nằm dạp trên mặt đất thân thể run lầy bầy tám tri đội ngũ tại người dẫn đầu dẫn dắt phía dưới riêng phần mình đi tới đặt trước vị trí triệu chính cùng tả hữu còn có một đám kiếm tu tại trong một đội ngũ bọn hắn tri đội ngũ này nhiệm vụ chính là sau khi lên trời đối với thần linh áp dụng trảm thủ hành động trước đội ngũ dẫn đội cái kia người mặc nho sam tuấn tú nam tử bây giờ trên mặt còn lưu lại vẻ nghi hoặc tri t ử như thế nào cũng không nghĩ đến nguyên bản không có tiếng t â m gì chính mình lần này chạy tới vốn định một tiếng hót lên làm kinh người kết quả hôm nay đột nhiên bị tiên lý đạo trưởng chỉ đ í c h danh để cho chính mình tự mình mở một đầu đăng tiết lộ căn cứ vào đối với thực lực mình tín nhiệm đột nhiên bị h ủy thác nhiệm vụ quan trọng tri từ không có cự tuyệt hắn chỉ là có chút hiếu kỳ tiên lý đạo trưởng là như thế nào phát giác thực lực của mình phải biết hắn nhưng là một mực dấu đi thật tốt trước đây vì khảo thí chính mình nhận dấu tu vi năng lực c h i tử còn cố ý đi một vị thần linh cửa nhà lung lay một vòng vị kết hợp đạo cảnh thần linh cũng không có xem thấu tu vi của hắn triệu chính đạo hữu không cần cảm ơn cũng là ta nên làm c h i tử nghiến răng nghiến l ợ i bản rất tốt tiểu tử chờ chiến tranh kết thúc hai chúng ta đơn độc tâm sự hòa thần hi nghe nói ngươi muốn cùng đạo lữ của ta đơn độc tâm sự c h i tử mồ hôi lạnh bản ta không nói gì ha, ha ha ngài nhất định là nghe lầm đội ngũ rất nhanh đến địa điểm dự định chờ đợi một hồi triệu chính vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bây giờ trên không n h i ề u bảy đầu từ mặt đất kéo dài bầu trời khổng lồ thông đạo tại thông đạo phía trước nhất từng tôn mấy ngàn trượng cao phát tướng dùng tu vi của mình vì đồng bạn trải đường muốn bắt đầu khi thông đạo lan tràn đến thiên đình những cái kia sớm đã phát giác thần linh bắt đầu đối với ngẫu nghịch đám người phát động công kích lôi minh điện điểm hỏa diễm chờ dị tượng cơ hội chia đều toàn bộ bầu trời khi cái kia bảy nhánh đội ngũ cùng thần linh giao thượng thủ nguyên bản nhìn ra xa bầu trời tri tử đem ánh mắt thu hồi nhìn sau lưng một đội kiếm tu một mắt chuẩn bị kỹ càng hành động bắt đầu một hồi lui ra phía sau chút đừng bị đụng phải tiếng nói rơi xuống một đạo cao vạn trượng khổng lồ pháp tướng xuất hiện tại c h i t ử sau lưng đi pháp tướng dưới chân xuất hiện một đầu chỉnh tề bậc thang mỗi một lần cất bước đều n ắ m chắc cự ly trăm mét một lát sau c h i t ử pháp tướng đã đi tới thiên đ ỉ n h bên ngoài phu cận phát giác được động tĩnh thần linh nao nhau, nhau vận dụng thần thông công kích pháp tướng không tránh không né trực tiếp một cái tát đi qua còn nó là loại nào cường đại thần thông c h i t ử pháp tướng trực tiếp lấy thực lực cường đại đẻ xuống sấm xét váo dội thậm chí ngay cả tới gần hắn pháp tướng đều không làm được liền bị pháp tướng một cái tát đập tan trong lúc đó còn có mấy cái không tránh kịp lúc thần linh hóa thành một khỏa lưu tinh vạnh phá bầu trời rất nhanh c h i từ liền đem thiên đình cánh cửa phía trước thần linh quét sạch sành xanh theo sát ở phía sau triệu chính cùng tả hữu lẫn nhau hai người đồng thời hóa thành một đạo kiếm quang hướng về trong thiên đình mà đi tại phía sau bọn họ vô số đạo kiếm quang đồng thời bay đi giải rác đến trong hỗn loạn thiên đình các nơi vô số đạo thanh lệ kiếm quang ở chiến trường sáng lên triệu chính hướng về h ỏ a thần c u n g phương hướng bay đi trên đường trông thấy viên bài hóa thành nản trượng chân thần cùng một cái thần linh quyền quyền đến thịt mà chém giết viên bài cái kia trường côn đã không biết đi nơi nào thời khắc này viên bài đang chật vật tránh né lấy thần linh công kích thỉnh thoảng thừa cơ phản kích mấy lần nhưng mình thương thế trên người lại càng ngày càng nặng lúc này viên bài cũng không phải vị k i ê u huyết c ử u cùng hắn có sau và năm n chu tiên kiếm từ triệu chính thể bên trong bay ra phi kiếm lặng yên không một tiếng động tiến vào chiến trường một tiếng kiếm minh xuất hiện tại viên bài trong hai viên bài trong mắt lóe lên một tia tinh quang đối mặt thần linh rơi xuống một q u y ề n không tránh không né mạnh mẽ chống đỡ lại một q u y ề n này đồng thời hắn thở sâu thiếu đốt huyết mạch trong cơ thể điên cuồng hướng về phía thần linh tiến công viên bài buộc phát triển để hấp dẫn sự chú ý của thần linh chu tiên kiếm d i ấ u ở trong viên bài quả đấm lông tóc khi nắm đấm đánh trúng thần linh một chớp mắt kia chu tiên kiếm lập tức buộc phát ra cường đại huy năng một đạo như lôi đình một dạng kế i quang s i ê u một chút thoáng qua thần linh đầu cùng cơ thể phân ly viên tiêu mất đi thần quang t r ê n đầu còn lưu lại mấy phần kinh ngạc cũng không hiểu thần linh sẽ n g h i hoặc viên bài nhưng không có ngây người, người khi thần linh đầu bị cắt mất lúc viên bài lập tức hướng về phía thần linh thân thể xuất liên tục mấy trăm quyền đem hắn t r ệ t để giết chết lúc này mới dừng tay vị này kiếm tu đạo hữu cảm tạ viên bài âm thanh vang dội xa xa chuyển đến triệu chính hướng sau lưng khoác khoác trên đường gặp phải ngăn trở thần linh hắn tùy ý chém ra một kiếm bất luận cái gì thần linh bây giờ tại hắn dưới kiếm đều không chạy được qua mấy chiêu rất nhanh hắn liền đi đến hỏa thần cung chỗ nhìn xem bây giờ hỏa thần cung triệu c h í n h đột nhiên sững sờ ở t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi mốt bốn vị trí cao bắc quái t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi mốt bốn vị trí cao bắc quái hỏa thần cung đâu h â y sao một cái lớn hỏa thần cung như thế nào không còn không phải là ai thừa dịp loạn cây đ ố c thần cung cho trộm đi triệu c h í n h tâm tình có chút không tốt lắm h ắ n vốn nghĩ lần này tới cây đốt trong thần cung động tiên mang đi bên trong dù sao cũng là hắn cùng hy các nàng sinh sống trăm năm chỗ. kết quả hắn người tới không chỉ động thiên không còn thậm chí ngay cả hỏa thần cung đều không thấy tại triệu chính ngay người thời điểm một cái thần linh phát hiện hắn hôm nay thiên đ ỉ n h khắp nơi đều là chiến đấu những cái kia cho tới bây giờ không có bị hắn để ở trong mắt nhân loại lại dám di hạ phạm thượng đồng bào tử vong đối với tương lai sợ hãi để cho người thần linh này nhiều một chút nóng nảy cảm xúc phát hiện triệu chính lúc thần linh cố ý thả ra thần thức xác định t r u n g quanh trong năm trăm dặm cũng không có những nhân loại khác rất tốt hắn l ạ nhiên không một tiếng động tới gần dự định đem người này bắt thật tốt dùng hình cụ chiêu đãi người này một cây tiên binh chất liệu trường、thương. xuất hiện tại trong tay thần linh h ã n tại triệu chính ngoài mười dặm đứng vững hai tay giơ súng trên thân quanh quẩn một hồi thanh phong nguyên bản là nhẹ nhàng cơ thể tại gió mát vờn quanh phía dưới càng ngày càng linh hoạt thần linh yên t ĩ n h ghé vào một chỗ trên các xếp chờ đợi thời cơ ngay tại lúc này thần linh hóa thành một đạo quang từ lầu c ắ t xung ra trường thương như tiềm b ê n bên trong chân long tích xúc khí thế kinh khủng hướng về phía triệu chính hậu tâm không chút do dự điểm ra khi thần linh tới gần triệu chính hai m m ộ lúc triệu chính lại còn không có phản ứng thần linh trong lòng vui mừng cũng tại huấn tưởng một hồi phải dùng cái gì hình cụ tới chiêu đãi vị này khách mới đ ồ n g nhiên thần linh cảm thấy có cái gì không đúng như thế nào hắn cùng người này khoảng cách vẫn luôn không thay đổi túi đầu xem xét cái kia giống như là chân lòng phun ra nuốt vào lấy vô tận sát khí trường thương bây giờ bị một cái tay n ắ m lấy những cái kia kinh khủng sát khí đánh thẳng vào cái kia bàn tay nhỏ nhắn lại không làm gì được bàn tay mặt ngoài tầng kia thật mỏng kiếm khí hỏng bét gặp phải kẻ khó chơi thần linh trong lòng lộn bột một tiếng lập tức có quyết đoán hai tay bung ô ra trường thương hai chân bỗng nhiên tụ lực hướng về bên cạnh lầu cắt t r á n đi tốc độ đột ngột tăng mấy thành triệu chính ước lượng lấy trường thương trong tay khi mắt nhìn xem thần linh hóa thành điểm đen cổ tay xoay chuyển trường thương như điện từ trong tay hắn cấp tốc bay ra trường thương ném ra sau triệu chính không tiếp tục xoắn suýt biến mất hỏa thần cung mắt nhìn chung quanh thế cục bắt đầu thu hoạch thần linh tính mệnh cái kia đào tẩu thần linh một đường không ngừng buôn tập mấy ngàn dặm sau cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau lưng dò xét phía dưới trên mặt ngưng trọng lập tức c h ầ m tính lại còn tốt cái kia nhân loại khủng bố không có đuổi theo ngay tại hắn dừng lại thở dốc lúc sau lúc sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái âm thanh xè gió hắn còn chưa kịp q u a n người đã cảm thấy tim đau xót nơi đó thần cách cũng bị đánh thần linh túi đầu xem xét một cây nhìn quen mắt t r ư ờ n g thương xuyên thủng trái tim của hắn thân cách pha thoái trái tim xuyên thủng hắn bây giờ cố gắng đưa tay muốn đem t r ư ờ n g thương rút ra thế nhưng là cánh tay cùng t r ư ờ n g thương ở giữa khoảng cách phảng phất vĩnh hằng cố gắng như thế nào cũng vẫn là kém một chút a không nghĩ tới lại có thể n h ặ t được một cây t r ư ờ n g thương mạnh mẽ như vậy một cái vũ phu từ phía sau rút ra t r ư ờ n g thương ghét bỏ mà đem t r ư ờ n g thương bên trên treo thần linh chấn động rất xuống vui dạo rực mà đánh giá chính mình vũ khí mới có đó chính mình lại có thể lần nữa thỏa thích chém giết triệu chính không biết mình chém giết bao lâu tại thiên đình mỗi đi mấy bước li từ bình minh đến trời tối lại từ trời tối đến bình minh lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu thời gian chém dụ n g một cái địch nhân sau triệu chính đi vài bước chợt nghe xa xa chuyển đến một hồi tiếng hoan hô lung l â y đầu triệu chính quét một vòng t r u n g quanh toàn bộ là thần linh thi thể hơn nữa hắn đứng ở nơi này một hồi lâu cũng không có thần linh xuất hiện tiếng hoan hô xuất hiện càng ngày càng nhiều hắn cẩn thận nghe xong phía dưới thanh phong mang tới âm thanh chúng ta thắng ha ha thần linh trốn chúng ta tự do thắng a vậy hắn nên trở về đi gặp hi cùng nô nô tìm chỗ sạch sẽ một chút gia phòng triệu chính ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục linh lực tu bổ thương thế ba ngày sau triệu chính vết thương lớn nhỏ trên người vừa mới kết vẩy hắn liền kết thúc bế quan nguyên bản đầy đất thần linh thi thể đã biến mất không thấy ngẫu nhiên trên đường còn có thể gặp phải một chút cao hứng bừng bừng nhân tộc hoặc yêu tộc mặc dù không biết lẫn nhau nhưng bây giờ tất cả mọi người là chiến hữu lẫn nhau gật đầu ra hiệu sau thác thân mạc qua ngay tại triệu chính trải qua một chỗ trống m n lúc một cái bắt quái âm thanh bay vào hắn trong thai ai cảm giác chúng ta lần này giành được thật dễ dàng nhẹ nhõm còn không được không hồ yêu chừng đồng bạn của mình một mắt không phải cái kia hồ yêu giải thích một câu chính là trong thiên đ ỉ n h cái vị kia thiên đế còn có bốn vị trí cao thần linh làm sao đều không có ở đây ta chính là cảm thấy chỉ cần cái này năm vị thần linh trở về chúng ta bây giờ thắng lợi có thể sẽ bị dễ dàng cướp đi hồ yêu nhìn hai bên một chút không có phát hiện những người khác thân ảnh lúc này mới tiến đến hồ yêu bên hai cố ý thấp giọng ta lập tức muốn nói thế nhưng là bí mật không cho phép nói cho những người khác cùng yêu a ừ hồ yêu liền vội vàng gật đầu muốn nghe một chút đồng bạn trong miệng có thể nói ra như thế nào bác quái cái này là từ ta nhà nhị cứu mỗ mỗ làm chất nhi ra ra của hắn thân huynh đệ nơi đó nghe được chớ đã ta trước tiên từng sợi đầu mối hộ yêu cảm giác chính mình lông tóc đều nhanh quáy thành một đoàn đừng nói chuyện hộ yêu chừng đồng bạn một mắt không hiểu quy củ nhà ai nói bắt quái thời điểm ưa thích bị người đánh gãy lỗi của ta ngươi nói ngươi nói hộ yêu nhanh chóng chắp tay trước ngực cho đồng bạn nói xin lỗi chính là nhân tộc bên kia lôi kéo được cầm kiếm giả t r ò nên tại khai chiến phía trước cầm kiếm giả cũng đã đem một vị khắc mặc giáp giả đánh vào thiên ngoại ngươi nghe bầu trời lôi mình đó chính là hai vị trí cao thần chiến đấu dư ba a hộ yêu với hai cẩn thận nghe x o n phút chốc khó trách gần nhất chút thời gian bầu trời đều ở xét đánh nhưng không thấy lôi quang cùng mây mưa nguyên lai là hai vị trí cao tại thiên ngoại chiến đấu cái kia thủy thần cùng hỏa thần đâu các nàng như thế nào cũng không ở ai nha ta nói nửa ngày miệng đều hơi khô hổ yêu chừng đồng bạn một mắt hổ yêu vẫn tại ai thán hoàn toàn không nhìn hổ yêu uy hiếp ánh mắt chỉ là thỉnh thoảng liếc một mắt hổ yêu bên hông hổ lô lúc trước hắn nhưng nhìn thấy đồng bạn mình tìm được một chỗ phòng chứa đồ sau khi ra ngoài trên thân liền có thêm một cái hổ yên tâm ta chỉ nếm một b ụ n thật sự đương nhiên bản hổ dùng hổ phẩm cam đoan hổ yêu nhìn đồng bạn vài lần đem hổ lô đưa tới hồ yêu hướng về trong miệng đổ một điểm đầu lưỡi một quyển điểm này rượu trong nháy mắt tiêu thất rượu ngon nói xong hắn hướng về phía miệng hồ lô bỗng nhiên hút một cái rượu như tuyến liên miên bất tuyệt mà bay vào hồ yêu trong miệng đủ đủ ngươi còn uống mau nói một chút thủy thần cùng hỏa thần thì thế nào hồ yêu chẹp chẹp mấy lần miệng thưởng thức trong miệng lưu lại mùi thơm lúc này mới lên tiếng hai vị kia nghe nói là vì tranh một cái nam tử cũng chạy tới thiên ngoại đánh nhau ngươi vừa mới nói thủy thần cùng hỏa thần tại thiên ngoại chém giết cái thứ ba âm thanh bỗng nhiên tại hai yêu bên thai vang đến chậm cáo biệt chương ba trăm bốn mươi hai đến chậm cáo biệt hồ yêu cùng hồ yêu đồng thời n g n g đầu trông thấy một vị trên thân mang theo khí tức bén nhọn k i ế m tu chỉ là cái này nhân thân chu quanh quần kiếm khí liền để bọn hắn có loại bản năng sợ hãi lại là một vị nhân tộc đại tu sĩ tiền bối hai lão hổ ngươi đem ngươi nghe được hỏa thần cùng thủy thần tin tức toàn bộ nói ra hồ yêu liên tục cho đồng bạn nháy mắt hồ yêu vừa trần chờ một cái trước mắt trong tay liền có thêm một vật túi đầu xem xét một khối thượng hạng vẫn thạch hồ yêu nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần chân thành tiền bối ngươi yên tâm ta nhất định biết gì nói đấy biết gì nói đấy hồ yêu thao thao bất t u y ệ t nói lên hắn nghe được liên quan tới thủy thần cùng hỏa thần bắc ái rất nhanh triệu chính liền nghe được một chi tiết lên tiếng đánh gãy hồ yêu lời nói ngươi vừa mới nói có tù binh thần linh nhìn thấy hỏa thần cùng thủy thần một đường đánh tới t h i ê ngoại n đúng vậy tiền bối cái kia thần linh bây giờ hẳn là tại vùng tây nam tạm thời phòng giam bên trong n ố t hồ yêu lại đem tên kia thần linh cụ thể hình tượng thuật lại triệu chính nói tiếng cảm ơn thân hình trong nháy mắt tiêu thất mấy cái hô hấp sau triệu chính xuất hiện tại nhà tù bên ngoài rất nhanh liền tìm được hồ yêu trong miệm thần linh từ thần linh trong miệm triệu chính tin h tưởng trả lại như cũ thủy hòa chi tranh bắt đầu trong thiên đình cũng không có thứ hai tôn thần nắm giữ cùng hy đồng dạng hòa diễm triệu chính thử dùng ngọc bài liên hệ hy kết quả một chỗ khác không người đáp lại ngay cả nô nô cũng mất tin tức hắn đông nhiên nhớ lại lần thứ nhất tại kiếm khí thiên hạ gặp phải nô nô lúc nàng nói mình tại viên hữu t i a t r o n g mặt trời một mực ngủ phía trước triệu chính vẫn cho là là bởi vì nô nô cần tu luyện mới có thể an bài nàng đi trong mặt trời ngủ hiện tại xem ra sợ không phải hy sớm đã an bài tốt hỏi rõ ràng thủy hòa hai thần ly mở phương hướng triệu chính túng kiếm đi xa trong chốc lát đã ly khai thiên đình đi tới thiên ngoại. nhìn quanh một vòng không có phát hiện một chút dấu vết triệu chính khổng lồ thần thức mạnh liệt t u ô n ra tràn ngập phương viên mấy ngàn dặm hư không từng tấp từng tấp mà tìm kiếm trong hư không nhưng cái kia còn chưa triệt để tản đi sức mạnh vết tích thiên đình bên trong trần thanh đô tại cùng một thời gian ngầm đầu nhìn về phía thiên ngoại một chỗ thế nào hai vị hảo hữu đồng thời nhìn về phía trần thanh đô cũng học bộ dáng của hắn ngầm đầu nhìn nhưng cái gì đều không trông thấy không có gì cảm giác vừa mới có người dùng thần thức đảo qua một lần thiên đình khổng lỗ như thế thần thức đừng nói bọn hắn liền xem như ba vị kia trong chiến đấu đưa thân mười lắm cảnh tồ tại đoan ch trần thanh cũng không có đem trong lòng nờ g tới nói ra ba người dẫn đội tiếp tục tìm kiếm mỗi một chỗ cung điện thiên ngoại triệu chính thần thức một chút tìm kiếm rất nhanh liền phát giác một điểm cực yếu ánh lửa bàn tay nô ra một hạt ánh lửa bị hắn cẩn thận nâng ở lòng bàn tay lần theo ánh lửa phương hướng bay qua rất nhanh triệu chính lại phát hiện một hạt mới ánh lửa có phương hướng triệu chính bất an trong lòng giảm bớt một chút tiếp tục tăng tốc hướng về sâu trong tinh không bay đi thi nhất định phải chờ ta sâu trong tinh không cái nào đó khu vực giờ phút này phiến vạn giảm c h i địa nguyên bản tinh thần đã toàn bộ tiêu thất hỏa diễm cùng thủy pháp tắc tại mỗi một tấc không gian công kích yếu một phương phai mở tiếp đó lại có càng nhiều lực lượng pháp tắc sinh ra trong tinh không hai tôn cao vạn trượng thần linh c h i thân đứng đối mặt nhau các nàng giữa hai bên cái kia vạn giảm không gian bây giờ đã biến thành hỏa diễm cùng thủy pháp tắc hải khi toàn thân đều bao phủ tại hỏa diễm bên trong một đôi con mắt vàng kim sáng đến cực hạ đó là nàng toàn lực ứng phó tượng trưng khi vì cái gì đối diện thủy thần bây giờ đã từ pháp tắc bên trên cảm giác được chính mình chúc thần cả đám đều bắt đầu v ấ lạc nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao hỏa thần sẽ cùng nàng t r ợ mặt hai người bọn họ mấy chục vạn năm tới cơ hội không có gì lớn mâu thuẫn không giống cầm kiếm giả cùng mặc giáp giả nhất mâu nhất thuẫn hoàn toàn là t ự đ ị n h t h ủ y c u n g hỏa cho tới bây giờ cũng là làm bạn mà thành bởi vì ngươi chặn đường khi trong tay xuất hiện một cái quấn quanh lấy thái dương tinh hỏa t r ư ờ n g thương mũi thương vô ý thức đọc qua trong hư không xuất hiện một đầu vài dặm không gian kẽ n ư ớ c phát giác được hy đối với sát ý của mình thủy thần không cần phải nhiều lời nữa đưa tay trộm một cái nàng quanh người quanh quẩn đầu kia thời gian trường hạ nước sông hóa thành nhất điều triều tiên hướng về phía hi quật đi qua Và hai cực hạn chi thủy cùng cực hạn chi hạn thủy hạn h g a o phong, hiện kính lần đường mỗi một lần tất xuất cả sẽ vị à i Hai dặm nổ tung hòa hoa. v trí cao thần linh giao chiến địa thời khắc này trong không gian là r ầ m rạp chẳng trị cái nước vô số ngôi sao tại trong dư âm v ẫ n lạc từ xa nhìn lại cái tiêu phiến t u y ê n cổ tinh không đ ỗ n g nhiên thiếu một góc hơn nữa khối kia lớn chừng bàn tay h ắ c ám còn đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài nửa tháng sau khi cùng thủy thần thần lực đều gần như khô kiệt nguyên bản hoàn hảo không hao tổn trên khải giáp cũng nhiều ra rất nhiều đạo vết thương không biết bao nhiêu thần huyết rơi vào sâu trong tinh không hai vị trí cao thân hình cũng bắt đầu lung lay sắp đổ h i ngươi trở nên yếu đi cuối cùng vẫn là ta thắng thủy t h ầ n miễn cưỡng đứng vững trên thân cuối cùng một tia thần lực tràn vào trong tay trường tiên trường tiên trong nháy mắt thẳng băng tựa như trường thương giống như đâm về hi h i miễn cưỡng giơ tay lên bên trong trường thương đường nối chỉ một chút trường thương bị đánh bay trường tiên phần đôi u lung lay một vòng lại lần nữa rơi xuống trực chỉ hi nơi trái tim trung tâm áo giáp hư hại vị trí lần này hi đã không còn phòng ngự vũ khí khi trường tiên rơi vào hi bên ngoài thân vị trí trái tim cũng bắt đầu xuất hiện một tia nhói nhói lúc h i trước mắt không bị khống chế xuất hiện triệu chính thân hành liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo kiếm minh sinh đ ố n g nhiên văng lên một cái tay ngăn tại trường tiên phía trước gắt gao n í u lại trường tiên triệu chính ngươi đã đến chờ ta ta trước giải quyết được nhân triệu chính đỡ dậy hy sau lưng một tôn vạn trượng pháp tướng cầm trong tay bốn tiên kiếm hướng về phía đối diện thủy thần chém xuống một kiếm trong tay thủy thần trường tiên hóa thành thời gian nước sông từ trên bầu trời hạ xuống t i ê m kiếm quang thứ nhất tại thời gian nước sông r ộ i rửa phía dưới rất nhanh tiêu thất pháp tướng ngay sau đó chém ra kiếm thứ hai kiếm thứ ba thời gian nước sông bị kiếm quang sinh làm hao mòn hầu như không còn đã d i à u hết đèn tắt thủy thần cuối cùng mắt nhìn dựa vào nhân tộc trên người hy trong nháy mắt hiểu rồi vì cái gì hy muốn cùng nàng tự chiến kiếm quang bay qua xem như trí cao một trong thủy thần thần khu dung nhập trong thời gian trường h ạ triệt để t á n đi pháp tướng tiêu thất triệu chính lấy ra thiên tài địa b ả o hướng về hy trong miệng uy đi không cần h i kiên quyết lắc đầu thân thể của nàng chính mình tin tưởng thần lực đã đốt hết nhiều nhất còn có một nén nhang nàng liền sẽ tiến vào luân hồi nếu như ngươi có thể trở lại vạn năm sau nhớ kỹ tới sớm một chút tìm ta hảo về sau nhớ đến chiếu có mình nô、no、nô -no、bị ta phỏng ấn nhớ kỹ đến đó tìm nàng k h y dùng lực lượng cuối cùng lưu lại một cái tọa độ triệu chính vừa đáp ứng trong ngực h y hóa thành một đoàn hóa diễm từ trong tay hắn tiêu thất không cho phép tiêu thất h y trở lại cho ta vô số kiếm quang bén nhọn trợt bộc phát t ĩ n h mịch tinh không rất lâu mới an t ĩ n h lại trong bóng tôi không biết tuyến nguyệt thật lâu triệu chính bên hông truyền âm ngọc bài pha thoái trần thanh đô âm thanh xuất hiện tại hắn trong hai triệu chính ngầm đầu cặp k i a sạch sẽ ánh mắt tràn ngập vô tận lựa giận phân biệt ra phương hướng hóa thành một đạo kiếm quang tiêu tan triệu chính không có phát hiện lúc này cuối cùng một tia kiếp khí từ trên người hắn phát h y chương ba trăm bốn mươi ba trường, trường hạ nghị sự t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba trường hà nghị sự trên bầu trời một đạo kiếm quang t h o á n g q u a bây giờ đã mười bốn cảnh đ ỉ n h phong trần thanh đô quan chiếu cùng long quân ba người mang theo đầy người phong x ư ơ n g trở về thiên đ ỉ n h dọc theo đường đi rất nhiều người quen đều cùng ba người chào hỏi trần thanh đô các ngươi trở về hắc quan chiếu một hồi đi tiểu lâu ăn trực một bữa a long quân nhiều cười cười tới mời ngươi uống rượu trần thanh đô ba người vừa cùng trên đường đụng tới người nói chuyện một bên bước nhanh rất nhanh trở lại thiên đình bên trong tạm thời chỗ ở ba người lướp nhau ánh mắt lóe lên một nụ cười đồng thời nhẹ nhàng thở ra nói thật ba người bọn hắn là thực sự không thích hướng đại gia nhiệt tình như thế quan chiếu tại trên ghế nằm một lát nhớ tới bọn hắn sau khi trở về còn không có ăn cơm hướng về mặt khác hai cái gian phòng xem xét mắt hai cái hảo hữu bây giờ đều tiến vào trạng thái tu luyện lắc đầu không có lựa chọn váy i à y bọn hắn quan chiếu một người ra cửa một canh giờ sau quan chiếu xách theo mấy chậu lớn thức ăn nóng hổi lần lượt gõ vang hảo hữu cửa phòng mau ra đây ăn cơm đi trần thanh đô ba người trong sân ngồi xuống đang ăn cơm quan chiếu cho hai vị hảo hữu nói lên hắn vừa mới trên đường nghe được một chút tin tức nghe nói lại có một tháng thiên đình trong trong ngoài ngoài liền có thể dọn dẹp sạch sẽ đến lúc đó à đỉnh đầu chúng ta liền thật sự không có t h ầ n ức hiếp đây không phải là rất tốt long quân kỳ quái liếc quan chiếu một cái ngươi giọng điệu này như thế nào nghe thật đáng tiếc đâu k h ụ n ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi vội ho một tiếng tránh đi long quân ánh mắt quan chiếu nhìn hướng trần thanh đô lao trần ta nghe được một tin tức nửa tháng sau sẽ tổ chức một hồi hội nghị đến lúc đó tham gia những người kia cuối cùng thương lượng số lượng nhiều nhà đi con đường nào lao trần ngươi thu đến phong thanh sao quan chiếu cùng long quân ánh mắt đều tập trung ở trần thanh đô trên thân không có trần thanh đều lắc đầu đạo hai người khác đều thở dài nếu là tiên uy đạo trưởng còn sống liền tốt theo ngươi nói như vậy nếu là chúng ta vị kia kiếm đạo khôi thủ không cùng t ô n kiết lôi bộ mười bốn cảnh định phong thần linh đồng quy vô tận không phải tốt hơn trần thanh đều nghe lấy long quân cùng quan chiếu hai người nói lời trong lòng bóng tôi không hiểu nhiều hơn mấy phần đầu ngón tay lơ đã ma sát bên hông một cái ngọc bài ôn nhuận xúc cảm cho trần thanh đô một tia sức mạnh ai cũng không biết vị kia kiếm thuật kiếm ý kiếm khí tất cả tại trần thanh đô phía trên kiếm đạo khôi thủ từng đơn độc tìm trần thành cũng đã có một lần nói chuyện nếu là trận chiến cuối cùng ta không có ở đây có đại sứ lúc ngươi có thể liên hệ triệu chính khôi thủ t i ê n bối trần thanh đô lời nói bị một cái ngọc bài đánh gãy hãy nghe ta nói hết cái này ngọc bài cùng triệu chính ngọc trong tay bài là một bộ tùy thời cũng có thể liên hệ hắn nhưng chỉ có thể sử dụng một lần nói cho ngươi một sự kiện triệu chính thực lực không hề yếu tại ta cho nên coi như ta không có ở đây cũng sẽ có người cho kiếm tu chỗ dựa giao phó vài câu sau khôi thủ liền trực tiếp tiêu thất trần thanh đô vốn cho là đẩy ngã thiên đình tất cả mọi người có thể tự do mà sinh sống nhưng những ngày này hắn phát hiện một số người ý nghị xuất hiện biến hóa có một bộ phận người bọn hắn tựa hồ cảm thấy công lao của mình rất lớn n ô n ngữ hành vi bên trên so với phía trước đều phách lối không thiếu một số người nhìn về phía kiếm tu ánh mắt cũng mang tới mấy phần khác thường trần thanh đô xem không hiểu ánh mắt của bọn hắn duy nhất xác định là những cái k i a ánh mắt không hề thân mật đáng tiếc duy nhất có thể để cho tất cả mọi người yêu đều tồn k í n h tiên l ý đạo trưởng chết trận tại trên đăng tiết lộ tiên l ý đạo trưởng không có ở đây đại gia tiểu tâm tư đều xuất hiện trần thanh đô xem không hiểu trong mắt những người kia tính toán hắn chỉ biết là nếu là có ai muốn đối với đồng bạn bất lợi đại tổ bạch trạch tiểu đạo sĩ trần thanh đều nghe lấy đối phương báo ra tên chẳng biết tại sao trái tim hiện lên một đạo bóng tối hắn cúi đầu nhìn xem bên hông ngọc bài một cái tay đem ngọc bài nhẹ nhàng nắm chặt hắn không biết vì sao muốn mở một hồi hội nghị đại gia nếu đều thắng cái k i a ai về nhà nấy không phải tốt nghĩ mãi mà không rõ nhưng trần thanh đô phía trước vừa vặn lấy được kiếm đạo thủ khoa căn dặn tiền bối nghĩ đến trận hội nghị này chính là ngài nói thời điểm trọng yếu nhất ta xoăn suýt trong chốc lát trần thanh đô ngón tay chậm rãi khép lại đồng thời một thanh âm bay vào ngọc bài hơi thở tiếp theo ngọc bài phá thoái đồng thời trần thanh đô âm thanh vượt qua trăm vạn g i ả m xuất hiện tại một địa phương khác ngọc bài bóp vỡ trong nháy mắt trần thanh đều cảm giác được một hồi n h ả nhõm phản p h t trên thân áp lực vô hình đều biến mất không thấy rất nhanh thì đến thời gian nước định trần thanh đô ba người ngự kiếm đi xà thiên ngoại b vô số vị hơn năm cảnh tu sĩ nhao nhao thả ra trong tay sự tình bay đến trên thiên ngoại một ngôi sao chưa tới một canh giờ nguyên bản hoang vu tinh thần liền náo n h ì t lên rơi xuống tu sĩ top năm top ba tù cùng một chỗ thô sơ giản lược đặc q u a số lượng không ít hơn sáu ngàn hơn nữa thiên đ ỉ n h bên kia còn có rất nhiều tu sĩ chạy đến đợi đến trần thanh đô ba người đến một chút kiếm tu lập tức chen đến ba người bên cạnh trần thanh đô các người biết hôm nay trận hội nghị này muốn nói gì sao trần thanh đều lắc đầu đặt câu hỏi kiếm tu thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề trần thanh đô quan chiếu cùng long quân là trong bây giờ kiếm tu duy ba m ư ờ i bốn cảnh đ ỉ n h phong tồn tại còn lại kiếm tu bên trong tu vi cao nhất những cái kia cũng mới phi thằng cảnh đ ỉ n h phong những cái kia khi xưa m ư ờ i bốn cảnh kiếm tu hơn phân nửa đều chết trận bởi vì bọn họ là kiếm tu sát lực cùng cảnh vô địch bởi vậy bọn hắn xông vào chiến trường rất nhiều cũng là khó ngầm nhất xương cốt trần thanh đô đảo mắt một vòng nhìn xem chung quanh mơ hồ chia mấy cái đoàn thể nho gia phật gia đạo gia binh gia yêu tộc có thể nói hắn trong trí nhớ tất cả tiểu đoàn thể đều tới ở đây chủ trì hội nghị lão phu tử tiểu đạo sĩ cùng phật đà còn chưa tới tất cả mọi người tùy ý tán gấu một tiếng hùng hậu âm thanh tại mọi người xì xào bàn tán bên trong lộ ra hết sức rõ ràng muốn ta nói cái này thiên đình thế nhưng là nơi tốt cũng không thể từ bỏ nơi này chính là một cái rèn luyện thể chất nơi tốt trần thanh đô đem tầm mắt ném đi qua trông thấy một cái tinh tráng hán tử đang thao lấy lớn giọng cùng bên cạnh một cái đồng dạng to con nam tử nói chuyện tinh tráng hán tử cái kia t r ư ơ n g cùng kiêu ngạo khuôn mặt để cho trần thanh đô lập tức nhận ra thân phận của hắn binh gia sơ tổ khương xá vị thứ nhất lấy thân thể phạm nhân thí thần giả nhưng tắm m khi đại gia thả n l ra thần thức ba người này vị trí lại là trống r ô n g quái dị như vậy một màn có mặt ba người tự nhiên là ba vị kia lưỡng tướng tới chẩm một m ư ờ i năm cảnh nho ra t r í thánh tiên sư mơ hồ có đạo tổ xưng hô tiểu đ ạ o sĩ phật gia phật tổ ba vị bây giờ nhân tộc tu vi cao nhất giả lết nhau t r í thánh tiên sư bước về trước một bước ho nhẹ một tiếng tất cả mọi người tạp nghiệm tiêu thất ánh mắt toàn bộ tập trung ở vị kia lao phu tử trên thân chư vị đồng đạo lấy mặc giáp giả cầm đầu thần linh dương nhiệt bây giờ đã đi xa thiên ngoại chúng ta đã thành công lật đổ viên cổ thiên đ ỉ n h quá tốt rồi thắng lợi tiểu tử chúng ta có thể trở về nhà lao đầu tử chỉ thiếu chút nữa ngươi liền có thể sống sót chỉ thiếu chút nữa a đám người lúc khóc lúc cười tùy ý khơi thông tâm tình của mình sau một hồi lâu, trang diện dần dần an tĩnh lại lao phu tử vậy chúng ta lúc nào có thể đi trở về có một cái tuổi trẻ tu sĩ h ỏ i chính mình cấp thiết muốn phải biết sự tình hắn một màn này âm thanh trong đám người lập tức có rất nhiều đạo ánh mắt nhìn về phía hắn cái này khiến tu sĩ trẻ tuổi có chút t h ấ t vọng. như thế nào chẳng lẽ mình hỏi sai rồi lao phu tử hướng về phía tu sĩ trẻ tuổi ôn hòa cười cười hồi đáp cần chờ một tháng nữa ta cùng tiểu đạo sĩ phật đà đều tự tìm đến bộ phận viễn cổ thiên đình mạnh v ụ bây giờ những mánh v ụ kia đã biến thành bốn tòa mênh mông thiên hạ hôm nay nghị sự chính là cùng đại gia thương nghị phân chia như thế nào cái kia bốn tòa thiên hạ thiên hạ lớn bao nhiêu trong đám người có người kích động lên mỗi một tòa thiên hạ đều có đã từng nhân gian mấy chục lần diện tích trả lời vấn đề lao phu tử còn cố ý giải thích một câu mỗi một tòa thiên hạ đều ẩn chứa rất nhiều linh khí tu luyện thành càng có lợi hơn theo ta nói đại gia liền chiếu công lao tới công lao của người nào càng nhiều ai liền ưu tuyển lựa chọn linh khí tối dư thừa một tòa thiên hạ các hải tử của ta còn tại nhân gian đến lúc đó lựa chọn lao phu tử có thể giút một tay tiễn đ ư ơ một chút con của ta sao ta cần một dòng sông lớn đi sông hợp đạo ta muốn một mảnh linh sơn chi địa đến lúc đó vừa vặn cân nhắc lại như thế nào hợp đạo mỗi người vấn đề lao phu tử đều biết chính xác trả lời đám người một góc bên trong quan chiếu cùng long quân cũng tại cùng trần thanh đô thảo luận lao trần ngươi như thế nào tuyển trần thanh cũng không có trả lời mà là hỏi hai vị hảo hữu một vấn đề các ngươi cảm thấy lao phu tử ba vị đưa thân mười lắm cảnh phải chăng cùng những cái tia thiên đình mạnh vụn có liên quan mạnh vụn quan chiếu t h ấ p giọng kinh hô một tiếng nhìn hai bên một chút chính mình hai vị hảo hữu trong suốt trong mắt lóe ra một t i ê mờ mịt có khả năng long quân cấp tốc phân tích trần thanh đô cũng tán đồng gật đầu bây giờ thiên hạ cũng quá bình hán duy nhất truy cầu chính là tới kiến thức kiếm đạo cảng đỉnh cao hơn phong thái ta dự định muốn một chút mảnh vụn tới lĩnh hội xem mười lăm cảnh phong thái các ngươi thì sao một dạng quan chiếu cùng long quân lướt nhau đều có giống nhau đáp án lão phu tử không biết có thể dùng công lao của chúng ta đổi một chút thiên đình mạnh vụn có thể nghị sự sau khi kết thúc trần thanh đâu ngươi tìm đến ta chính là thảo luận dần dần đến hồi cuối phần lớn người tại chỗ đều từ chính mình tố cầu lấy được đến đáp án đang lúc mọi người cảm thấy hội nghị kết thúc lúc một bên ăn tính thật lâu khương xá đ ỗ n g nhiên tiến lên một bước hỏi ta m u ố n biết chỗ này thiên đình muốn thế nào xử trí đúng a thiên đình linh khí còn có cư trú điều kiện có thể so sánh nhân gian tốt hơn nhiều nói rất có lý vậy chúng ta là không phải có cơ hội lưu lại thiên đình định cư nếu có thể ở nơi này ta trước đây điều kiện có thể không cần c h í thánh tiên sư ánh mắt lơ đãng đảo qua tất cả mọi người tại chỗ đem mọi người trong mắt cảm xúc thu hết vào mắt thiên đình đề nghị của chúng ta là đem hắn phong ấn lấy đoạn tuyệt những thần linh kia dương nhiệt sau cùng gặp tường n ư ớ c ơ i chúng ta tất nhiên có thể đánh lên thiên đình còn cần sợ những cái kia còn sót lại thần linh thương xá mà nói gây nên một số người tán đồng đúng vậy à chúng ta thế nhưng là đem thần linh từ đỉnh đầu đẩy ngã chẳng lẽ còn sợ thần linh dương nhiệt trở về sau chính là bây giờ trong tiền bối đã có ba vị m ộ i lam cảnh tương lai mười lăm cảnh tồn tại nhất định có thể vượt qua thiên đ ỉ n h thời kỳ cường thịnh quan chiếu nhìn chằm chằm khương xá xem đi xem lại nhữ n g mày ta thế nào cảm giác khương xá g i a hỏa này hơi quá tạ i ngạo khí thứ nhất lấy p h à m sát thần giả hơn nữa hắn còn tại trong chiến đấu đưa thân trong truyền thuyết mười một cảnh nếu là ngươi ngươi cảm thấy dạng này chính mình sẽ như thế nào long quân trắng quan chiếu một mắt g i a hỏa này là thực sự sẽ không động nào a võ đạo mười một cảnh quan chiếu bị sợ hết hồn nói như vậy hắn có thể cùng trí thánh tiên sư ba người vịn xoa tay không biết long quân mí mắt bông xuống che khuất đấy mắt hiện lên cảm xúc ngay bên thai tranh luận long quân chẳng biết tại sao có chút thất vọng chiến tranh bắt đầu phía trước hắn đã từng cùng khương xá từng có mấy lần giao lưu khi đó đại g i a mục tiêu nhất trí cũng là vì chính mình hậu nhân sẽ lại không bởi vì thần linh thu hoạch m ó chết đi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ là vì cho hậu đại dãy một cái tương lai nhưng mà khi thần linh bị lật đổ sau tựa hồ lòng của mọi người cảnh cũng thay đổi tất h nhiên thiên đình vô chủ vậy dĩ nhiên là người có được chiếm lấy ta cho rằng chúng ta vũ phu có thể ở đây định cư đến lúc đó an bài một số người đi môi thiên hạ sáng tạo thông môn truyền thụ pháp nhân yêu thú pháp môn tu luyện chính là nghe được khương xá của nôn long quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua khương xá n à y chỗ nào là muốn định cư ở đây hắn là muốn làm thứ hai cái thiên đế một số nhỏ xem thấu khương xá tâm tư người hoặc yêu trong mắt đều thoáng qua vẻ tức giận nhưng càng nhiều người trong lòng lại cũng không á t chế bắt đầu tưởng tượng lấy khương xá trong miệng sinh hoạt đúng vậy à bọn hắn khổ cực tu luyện lại không để ý tính mệnh lịch phạt thiên đình cuối cùng lật ngược thống trị tộc đàn vạn vạn n ă m thần linh không nên hưởng thụ một chút xem như đại công thần bọn hắn cần phải ở thiên đình bên trong cư trú đến lúc đó bọn hắn thu một ít đệ tử để cho bọn hắn đi các nơi truyền đạo lại đem ưu tú môn nhân gọi đến thiên đình cẩn thận bồi dưỡng như vậy xem ra chẳng phải là càng thích hợp khương xá người ý nghĩ quá nguy hiểm c h í thánh tiên sư trực tiếp mở miệng phủ định chúng ta là người trăm năm ngàn năm sau cũng là người người khương xá tùy ý rút người ra bên cạnh một người trường kiếm đối với mình cánh tay trọng trọng chém tới xoa xoa trường kiếm pha thoái khương xá cánh tay lại hoàn hảo không chút tổn hại người nói chúng ta dạng này vẫn là người chương ba trăm bốn mươi lăm trận trạm binh gia sơ tổ chương ba trăm bốn mươi lăm trận trạm binh gia sơ tổ hương xá không cần t r í thánh tiên sư trả lời trực tiếp cất cao giọng nói ta cho rằng chúng ta phải cùng những người p h ạ m tục kia tách ra dạng này mới sẽ không quấy dày bọn hắn cuộc sống bình thường tuổi thọ của chúng ta ít nhất ngàn năm cùng những cái kia chỉ có trăm năm số tuổi thọ phạm nhân sinh hoạt chung một chỗ tuyệt đối sẽ dẫn phát tranh chấp tất nhiên số tuổi thọ cũng không giống nhau chúng ta chính là hai cái chủng tộc chúng ta khi có thể xưng tụng tiên nhân danh h ả o như thế nào ngồi không được thiên đ ỉ n h ta ủng hộ ha ha hương đạo h ư u nói có lý mạnh được yếu thua tương lai nếu có yêu cảm thấy bản tọa ngồi không được vị trí đem ta kéo xuống tới chính là một số nhân tộc cùng yêu tộc đều rối rít hưởng ứng khương xá kêu gọi đi tới phía sau hắn đứng vững mà trong thời gian này đã mười lăm cảnh trí thánh tiên sư ba người từ đầu đến cuối không nói một lời trần thanh đô ba người nhìn qua một chút ngày xưa bằng hưu đều hướng khương xá cái kia vừa đi vội vàng đi q u a khuyên can dừng lại ngươi chẳng lẽ quên lúc trước ngươi nói cái gì không khương xá lời nói cũng là nói lung tung không nên đi qua những thứ này động tâm tu sĩ sau khi trầm mặc trả lời càng là tương tự kinh người người cuối cùng sẽ biến ta vì tộc nhân chém ra một mảnh bầu trời còn không thể để cho ta hưởng thụ một chút tiên nhân, tiên nhân Chúng ta từ bước vào con đường tu hành bắt đầu, không phải đường ta từ tu bắt vào đầu, đã sau ớ m mình không Khương nhìn đồng dạng.、Khương、xá nhìn lấy s lưng lượng đồng bạn số lượng càng ngày càng nhiều, trong số một ắ t tới, thiên tùy ý cười càng rõ ràng. Còn có lúc cái cương vực, tùy người chọn người ràng. này không đến đỉnh rõ đó hay hữu lựa. Sau đạo m nén n h a n g lấy khương xá cùng t r í thánh tiên sư ba người trước người làm danh giới hai nhóm người đối lập m à chiến khương xá người đứng phía sau chiếm cứ tổng số một ba đối mặt t r í thánh tiên sư ba người hắn không chút nào không hoảng hốt cái này ba cái một cái dạy học hai cái truyền giáo lấy bây giờ tu vi chính mình vậy một cái tam tuyệt đối với không có vấn đề ưu thế tại ta phân tích một đợt sau khương xá ánh mắt càng ngày càng k i ệ t n ạ o lao phu tử các người nói thế nào hoặc là chúng ta đánh một trận bây giờ trần thanh đô ánh mắt từ đối diện những người kia cùng yêu ở giữa đảo qua cầm kiếm tay đều đang khẽ run hành vi của bọn hắn là xích lọa lọa phản bội tu hành tu hành tu đến cuối cùng thật đúng là đem mình làm tiên nhân rồi đánh thì đánh a trần thanh đô bước ra một bước trả lời khương xá vấn đề khương xá mắt liếc trần thanh đô liền không có lại để ý tới một cái mười bốn cảnh đỉnh phong kiếm tu nếu là trước kia chính mình muốn đối phó còn có chút phiền phức nhưng bây giờ bất quá là nhiều mấy quyền vấn đề ba vị suy tính như thế nào là người ta đều thối lui một bước liền từ chúng ta tại thiên đình an ra vẫn là để chúng ta những thứ này thật vất vả sống sót t á i chiến một hồi chiến đạo tổ tiến lên một bước chỉ nói một chữ đạo tổ cước bộ k h a động phía sau hắn cái k i ê m một đoàn đạo sĩ lập tức đuổi theo phía trước chiến tất cả mọi người đều hướng phía trước một thân chiến y tràn ngập toàn bộ tinh thần ha ha ha vậy thì đánh một trận ai đánh thắng người nào nói tính toán khương xá giang hai cánh tay cười lớn một tiếng ánh mắt từ trí thánh tiên sư cùng phật đà trên thân b ạ qua rơi xuống cái kia vị diện cho cực kỳ trẻ tuổi tiểu đạo sĩ trên thân tiểu đạo sĩ nghe nói chiến l ự c của ngươi tối cường vậy không bằng ngươi ta thiên ngoại một trận chiến khương xá trên thân trận bộc phát ra trùng thiên khí thế hướng đối diện khi xưa các đồng bạn nghiền ép lên tới trần thanh đô ánh mắt một mực tập trung vào khương xá khi khương xá bộc phát trước mặt hắn khương xá thân hình không ngừng biến lớn rất nhanh trưởng thành đến tinh thần lớn nhỏ cái này còn không phải là cực hạn thằng đến cuối cùng khương xá thân hình đã không biết bao nhiêu và t r ợ trần thanh đô đứng tinh thần bây giờ kém hơn hắn một đầu n g ó tay thiên địa phản phất đều biến thành hắn đồ chơi ha chư vị đánh đi khương xá sau lưng vũ phu nhóm lập tức động những cái kia bởi vì khương xá hứa hẹn đứng ở bên phía hắn bộ phận kiếm tu cùng yêu tộc cũng đồng thời hướng ngày xưa đồng bạn động thủ khương xá cười lớn một tiếng một quyền hướng về phía đạo tổ ba người nện xuống quyền ý còn không có bay ra tứ tán quyền phong đã đem tinh thần đập ra một đạo vài trăm mét hố sâu đạo tổ n g n g đầu ngón tay khẽ nhúc ních bỗng nhiên phát giác được cái gì ánh mắt nhìn về phía khương xá đỉnh đầu tinh không h ắ cám trong tinh không có một khoả cực kỳ mắt sáng tinh thần hơn nữa cái ngôi sao kia tại trong tầm mắt của hắn còn đang không ngừng bị lớn tập trung nhìn vào chỗ nào là ngôi sao gì đó là vô số kiếm quang xẹt qua tinh không vết tích đạo tổ nhìn ra cái gì khoe miệng hiếm thấy hiện lên một tia ý cười ngay tại khương xá quyền lập tức sẽ rơi xuống đạo tổ trên thân lúc hắn đột nhiên từ đỉnh đầu cảm thấy một tia nguy hiểm ngầm đầu nhìn lên một đạo tràn ngập toàn bộ bầu trời kiếm quang ẩm vang rơi xuống khương xá trong nháy mắt khống chế thân thể cơ bắp nguyên bản hướng về phía trước nằm đ ấ m sinh sinh tại một khắc cuối cùng rẽ ngặt hướng về bầu trời vung đi anh, có thể so với m ư ơ i hai cấp phong bạo từ quyền cùng kiếm va chạm chỗ trợ xuất hiện trong nháy mắt bao phủ k ư ơ n g xá p h ư viên khương xá bốn phía một dắm bên trong bất luận là nhân tộc hay là hình thể khổng lồ yêu tộc toàn bộ đều bị đạo này gió lốc hất bay ra ngoài liên phụ cận chiến đấu đều ngừng xuống tất cả mọi người cùng yêu đều kinh hãi nhìn lên bầu trời chiến đấu đám người nhìn kỹ lại chỗ nào là chiến đấu rõ ràng là khương xá bị đơn phương giáo dục khương xá đỡ được một kiếm thể nội c h i ế c kia võ đạo chi khí tại thể nội phi tốc du tẩu điên quần hóa giải sông vào trong cơ thể hắn kiếm ý không đợi hắn thở một ngụn đỉnh đầu liên tiếp lại rơi xuống hơn mười kiếm k ư ơ n g xá cười lớn một tiếng đến hay lắm một đôi n ụ c quyền ra quyền không ngừng bây giờ toàn lực vận chuyển phía d cơ thể của khương xá đã không kém hơn những cái kia kéo dài mãi tiên minh t h a n h i ệ u vũ thần cảnh sau khương xá lần thứ nhất thống khoái gia quyền nhưng mà sắc mặt của hắn lại không c ó trong tưởng tượng cao hứng ngược lại càng ngày càng khó coi bầu trời rơi xuống kế i m quang càng ngày càng nặng khương xá muốn ngăn lại một đạo kế i m quang hắn đứng chi địa liền muốn trầm xuống nửa tớt kế m quang lại bí mật vừa vội khương xá phát hiện thời khắc này chính mình ngoại trừ phòng ngự thế mà cái gì cũng làm không được vô tận kiếm ý mảnh vụn đem khương xá chung quanh trăm dặm bao phủ trong đó đám người chiến đấu cũng tạm thời ngừng lại khương xá đạo lữ bắt được khương xá tiếng rên gì một cái giậm, dự định nàng mới vọt vào không đến một cái hô hấp liền bị một kiếm bổ đi ra đồng dạng thập cảnh đ ỉ n h phong vũ phu nhục thân bây giờ từ vai trái của nàng mai cho đến phía bên phải e o xuất hiện một đạo huyết mục xoay tròn vết thương thậm chí ngay cả bên trong xương cốt nội tạng đều có thể trông thấy thật l à dọa người một kiếm khương xá đạo lữ hạ tràng để cho một chút r ụ c dịch người lập tức tắt trong lòng tiểu tâm tư liền thập cảnh vũ phu đều gánh không được người kia tiện tay một kiếm bọn hắn đi vào tình khiết chính là đưa đồ ăn hơn nữa cái kia cùng khương xá chiến đấu kiếm tu đến tột cùng là ai mỗi một kiếm đều mang sát lực mạnh mẽ như vậy cùng khương xá chiến đấu lại còn có dư lực xử lý những người khác trong mắt của tất cả mọi người đều mang tới một tiệc kinh ý đám người đứng tại bốn phía chờ đợi kiếm ý bao phủ c h i địa kết cục ai cũng không có phát hiện một vị cao lớn thân hình nữ tử l ạ g yên xuất hiện tại chiến trường bên giới nữ tử nhìn về phía trôn chiến trường kia phản phất tiểu nữ hài nhìn thấy vật thú vị con mắt hơi hơi tỏa sáng chương ba trăm bốn mươi sáu quyết định sau cùng đại kết cục chương ba trăm bốn mươi sáu quyết định sau cùng đại kết cục tiền bối đạo tổ trí thánh tiên sư cùng phật đà ba người trước tiên phát giác được cầm kiếm giả đến ba người trước tiên đi tới cầm kiếm giả bên cạnh đối nó thi lễ một cái một lễ này là cảm tạ vị tiền bối này ngày xưa truyền đạo tri ân cũng là cảm tạ trước đây trong chiến tranh tiền bối vì nhân tộc ra tay cầm kiếm giả khẽ khoắt tay hai mắt căn bản không có chết đi chiến trường nửa phần nhìn chăm c h ă m rất lâu cầm kiếm giả tự lẩm bẩm một tiếng không nghĩ tới tiến bộ của ngươi nhanh như vậy tiền bối nhận biết vị kia kiếm tu chí thánh tiên sư nhịn không được hiểu kỳ một cái người rất thú vị tộc lúc chí thánh tiên sư cùng cầm kiếm giả trao đổi trên chiến trường khương xá càng đánh càng kinh hãi trên xác thịt của hắn t ư n g đạo bạch ngân bắt đầu xuất hiện song quyền sớm đã máu thịt bé bét người này đến cùng là ai chẳng lẽ là biến mất cái kia kiếm đạo khôi thủ bây giờ lại có đột phá ngay tại khương xá suy nghĩ lung tung lúc một thanh em xuất hiện tại hắn trong t hai khương xá n g ư ơ i nhận sai sao lao tử không tệ vì sao muốn nhận ngay tại khương xá cứng cổ trả lời tiếp theo một cái trước mắt d ầ m dạp chẳng c h ị kiếm khí đột nhiên biến mất một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện tại trước mặt khương xá n g ư ơ i khương xá lời còn chưa nói hết liền bị triệu chính rút kiếm đánh gãy triệu chính rút kiếm thân kiếm vô cùng chậm tốc độ hướng về phía khương xá bổ tới khương xá nhìn xem kiếm kia rất chậm nhưng cơ thể muốn động lúc lại phát hiện chính mình như thế nào tranh lẽ đều tránh không khỏi cái k i a dần dần tới người trường kiếm tí tách p h ầ n bụng có chất lỏng di động khương xá túi đầu nhìn lại chỗ ngực bụng nhiều một đầu vết thương trong đó huyết nhục xoay tròn dọn d ọ t kim s ắ c huyết dịch chảy ra rơi vào dưới mặt đất rất lâu không bị đa thương đều nhanh quên t h ụ thương cảm giác là cái gì khương xá cước bộ k h ẽ động thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt triệu chính mang theo thế như vạn tấn một quyền hướng về phía triệu chính đầu không chút do dự đọc xuống triệu chính đối mặt một quyền này không tránh không né trong tay xuất hiện một quyển trận đô một giây sau trận đô bày ra trường kiếm trong tay của hắn một lần nữa chia ra làm bốn tiên kiếm chạm bố tiên kiếm hạ xuống trận đồ tứ giác theo triệu chính một tiếng xác lệnh vô lượng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát khương xá chỉ cảm thấy trên thân bỗng nhiên mát lạnh hướng về triệu chính vung đi nằm đ ấ m tốc độ càng ngày càng chậm chuyện gì xảy ra một trận gió thổi tới khương xá kim thân vỡ thành vô số khối hồn phách của hắn đứng tại chỗ nhìn quanh một vòng lúc này mới chợt hiểu thì ra là thế lưu lại câu nói này sau khương xá hồn phách triệt để tiêu tan liền một tia tàn hồn cũng không có lưu lại đưa mắt nhìn k ư ơ n g xá sau khi biến mất triệu chính ho nhẹ vài tiếng trên mặt đất nhiều m ấ giọt màu đỏ chu tiên trận đồ phối hợp với chu tiên hắn bây giờ mười bốn cảnh đ ỉ n h phong tu vi vẫn còn có chút miễn cưỡng có trận đồ bốn tiên kiếm quả nhiên mới là toàn bộ hình thái vũ thần cảnh khương xá tại một cái hô hấp bên trong liền bị chém g i ế t bây giờ sẽ nhìn một chút khác người phản loạn như thế nào tuyển tràn ngập chiến trường kiếm ý chậm rãi tán đi một cái vững vàng tiếng bước chân dần dần, dần rõ ràng tầm mắt mọi người nao n h a o nhìn lại khương xá đạo lữ bị người đỡ lấy đứng lên nàng l i ề u mạng bên trên thương thế một đôi mắt chăm chú nhìn đạo kia trở nên rõ ràng thân ảnh khi nàng nhìn thấy đạo kia từ trong sương mù đi ra thanh sắm lúc trong lòng chờ đợi rất nhanh biến thành tuyệt vọng k ư ơ n g xá người mạnh mẽ như vậy thua triệu chính ánh mắt quét ngang một vòng rất nhanh liền rơi xuống cùng vũ phu nhóm tụ tập một đám người cùng yêu thân bên trên thương xá đã chết các ngươi còn nghĩ đánh sao một k i a gió thổi tới nguyên bản chiến trường mê vụ triệt để tắn đi đám người vụ trộm hướng về nơi đó thoáng nhìn rất nhanh liền chú ý tới trên mặt đất cái kia một đ ố n g c ố i thịt người giết trượng phu ta triệu chính l ờ i nhắc cùng nữ nhân kia nói nhảm nhấc lên kiếm kiếm q u a n g thoáng qua thương xá đạo lữ vừa vặn có thể đi địa phủ xem có thể tìm tới hay không thương xá trả lời ta kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt đem những thứ này kẻ phản lịch vây quanh nguy hiểm nguy hiểm cơ thể bản năng hướng bọn hắn kinh hô bọn hắn có thể cảm giác được chỉ cần mình hơi đ ộ n g một cái t r u n g quanh tràn ngập kiếm khí trong nháy mắt sẽ xuất kiếm l i ê n thân là vũ khí sơ tổ nhị tổ khương xá cùng hắn đạo lữ cũng đ ỡ không nổi người này một kiếm bọn hắn thì càng không thể nào có chút tồn tại là nhân số căn bản không giải quyết được ta đầu hàng đầu hàng không đánh hảo như vậy lao phu tử hòa thượng tiểu đạo sĩ các ngươi cảm thấy những thứ này phản nghịch nên xử trí như thế nào triệu chính cười cùng chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn ba vị mười làm cảnh t ư ơ n g lượng hắn mặc dù đang cười nhưng đáy mắt lại không có một nụ cười nếu không có hắn lọ nhập bị đám người kiên kỵ kiếm tu liền sẽ bị đánh lên hình đồ tội danh lại vĩnh viễn gánh vác tội danh cùng ngày xưa chiến hữu chém giết lẫn nhau từ thân mật hướng đi không chết không thôi từ địch đây hết thảy đơn giản là kiếm tu n ắ m đấm không đủ lớn nếu là tả hữu không có mất tích bí ẩn ai dám khiêu khích một cái nắm giữ m ộ ư ơ i năm cảnh chiến lược đỉnh tiêm kiếm tu c h í thánh tiên sư trong lòng ba người hơi c h ầ m xuống bọn hắn tin tưởng cảm giác được cái này không đáng chú ý kiếm tu hắn chém giết gương xá thủ đoạn thần bí còn hướng về phía bọn liếp nhau ba người toàn bộ đánh bộ vì hình đ vậy, vậy tiếp ê n đ tục nói như vậy liền định một quy củ từ bọn hắn đời sau bắt đầu chỉ cần đời thứ ba bên trong không có tội tình gì đời thứ tư huyết mạch có thể khôi phục bình thường thân phận tất cả mọi người không thể căm thủ cũng không thể ước hiếp nếu để ta nghe được nơi nào có đôi câu vài lời ta tìm các ngươi giải quyết vấn đề như thế nào tam giáo tổ sư thương nghị phúc chốc gật đầu đáp ứng bọn hắn đáp ứng nguyên nhân rất lớn một cái là bởi vì khương xá bị triệt để giết chết vừa mới trong nháy mắt giao lưu trí thánh tiên sư cùng phật đà đều hỏi đạo tổ một vấn đề hắn phải chăng có thể giết chết khương xá đạo tổ lắc đầu giải quyết ba cái dẫn đầu triệu chính lại đem ánh mắt nhìn về phía những kẻ phản người kia vừa mới quyết định các ngươi có phải hay không tán đồng nhận ngươi đi các minh đệ l i ề u mạng với hắn thắng thế nhưng là có thể tại cái này thiên đình hưởng thụ thần linh quyền lợi những cái kia rêu r a o lợi hại nhất trong nháy mắt ngầm miệng rất tốt xem ra các ngươi không có ý kiến trong t r à n g một mảnh trầm mặc triệu chính bay đầu cùng tam giáo tổ sư thương nghị lên những thứ này kẻ phản lịch nhóm an bài bọn hắn sẽ bị áp giải đi rất hoang thiên phía dưới đương nhiên trước lúc này triệu chính sẽ rút đi man hoang thiên hạ một nửa linh khí kẻ phản lịch bị tam giáo người áp giải đi bây giờ trên ngôi sao lại chỉ có một nửa khác yêu t ộ c cùng kiếm t u đương nhiên còn có xem như người chứng kiến tam giáo tổ sư triệu đại ca chúng ta bây giờ đi cái nào trần thanh đều trước tiên lên tiếng đồng thời hắn xưng hô cũng làm cho những người còn lại mượi phần giật mình vị này không đang chú ý kiếm tu thế mà cùng trần thanh đều biết hơn nữa có thể để cho trần thanh đều cam tâm nhận phía dưới tiểu đệ thân phận người trước tiên dẫn người đi thiên đình hủy đi chút linh mục chế tạo mấy chiếc thuyền đem mọi người ra thuộc đều mang lên ta mang các người đi một chỗ bọn hắn cuối cùng sẽ đi nơi nào đương nhiên là tòa thứ năm thiên hạ cũng là n ô chỗ triệu c h í n h trong không gian hệ thống bây giờ n ằ một m khối vạn trượng lớn nhỏ thiên đình mạnh vụn đây là hi cố Y dẫn đạo thủy thần cùng nàng công kích từ thiên đình cắt chém đi ra ngoài ba vị chúng ta liền như vậy cáo bề ta đợi đến linh chu chế tạo xong từ vài tòa thiên hạ tiếp đi kiếm tu cùng y triệu chính hảo ngôn khuyến cáo một tiếng tam giáo tổ sư không có tiếp tục cùng theo đưa mắt nhìn cái kia từng chiếc từng chiếc linh chu đi xa cuối cùng hoàn toàn biến mất tại sâu trong tinh không một lúc lâu sau trí thánh tiên sư đột nhiên hỏi các ngươi nói bọn hắn còn có thể trở về s a o đạo tổ nhìn chằm chằm lòng bàn tay một giọt nước không có trả lời phật đa phật sướng một tiếng ba người ai đi đường ấy nửa tháng sau triệu chính cảm thấy quen thuộc phong ấn khí thức lấy ra khối kia thiên đình mạnh vụn chu tiên tứ kiếm đồ bày ra bắt đầu luyện hóa mạnh vụn tại hắn động thủ trong n h y mắt rất lâu không thấy hệ thống đông nhiên xuất hiện cảnh cáo cảnh cáo t ú c chủ nếm thử trên phạm vi lớn thay đổi tương lai đã gây nên đại đạo chú ý triệu chính thông thai không nghe thấy tiếp tục luyện hóa trong tay mảnh vụn rất nhanh một tòa thiên địa hình thức ban đầu xuất hiện ở mảnh này tình không chi hạ trần thanh đều đại tổ bọn người vội vàng xử lý những cái kia đột nhiên toát ra hỗn độn tri linh khi tòa thứ năm thiên hạ hoàn toàn thai ngén mà ra triệu chính thốt ra bốn chữ kiếm khí thiên hạ cái này tòa thứ năm thiên hạ bên trong bước lên r ầ m rạp chẳng trị kiếm khí lại rất nhanh tiêu thất đóng lại hệ thống tiếng cảnh cáo triệu chính thúc g ụ c linh chu bay vào trong đó hắn cuối cùng mắt nhìn tòa thứ năm thiên hạ bên trong cái k một đạo nối liền trời đất kiếm ý xuất hiện cùng lúc đó trong tinh không một đạo bao phủ cả tòa thiên hạ sóng lớn rơi xuống cùng kiếm ý đụng vào nhau sóng lớn trong n g á y mắt bị đánh tan nhưng đạo thứ nhất sóng lớn sau đó còn có vô cùng vô tận sóng lớn triệu chính cầm kiếm đánh tan không biết bao nhiêu đạo sóng lớn linh lực trong cơ thể sắp khô kiệt hạ một đạo sóng lớn hắn tuyệt đối không ngăn được triệu chính cầm trong tay trường kiếm hướng sau lưng bỗng nhiên ném ra ngoài chu tiên tứ kiếm kêu khẽ một tiếng bọn chúng từ đằng xa lại bay trở về lúc đã chậm một bước chỉ có thể nhìn chủ nhân của mình bị đại đạo triều tịch triệt để mất hết mặc dù đem nhiễu loạn thời không kiếm tu c h â n áp nhưng mà đã định kết cục đại đạo không cách nào hồn nắn một số năm sau lúc này khoảng không trở thành thời không trường hà một đầu nhánh sông nơi này kiếm tu cuối cùng không còn gánh vác hình đồ thân phận nay liên rất khá không phải sao kiếm khí trưởng thành đi qua n g u y ê n tu tự mình thuyết phục hạo nhiên thanh minh hoa sen man hoàng còn có kiếm khí năm tòa thiên hạ câu thông ra một đạo bao trùm năm tòa thiên hạ kinh khủng trận pháp khi trận pháp phát động mức khắc vô số tâm n i ệ m hội tụ vào một chỗ không có vào sâu trong tinh không một chỗ trốn hữu nội triệu chính nằm ở trong hư vô không biết ngủ say bao lâu nguyên bản có thể một mực nằm ngủ đi nhưng gần nhất hắn bên thai phảng phất có con mồi âm thanh một mực ông ông gọi dần dần âm thanh càng ngày càng rõ ràng đang ngủ say triệu chính nghe được mấy cái thanh âm quen thuộc triệu chính triệu chính mau trở lại ta cùng tú tú đều nghĩ ngươi là ai đang kêu ta triệu chính khép lại mi mắt chậm rãi có động tĩnh